Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng chưa kịp ăn thì người anh họ của con cãi lộn với vợ Cho nên anh chạy qua phòng con nhờ con chở đi qua nhà bạn ổng Chứ ổng không muốn ở nhà nữa Phải nói lúc lúc con cũng hơi mệt và đói Nhưng bây giờ người anh họ mình có chuyện mà nhờ mình Thôi mình cũng đành <cười> xin lỗi phải ép bụng mà làm thôi chứ trong lòng cũng không có muốn Lúc đó con mới nói với bạn gái con, đợi con một lúc, con chở anh con đi, rồi con về mình ăn cơm chung luôn. Sau khi chở ảnh qua nhà bạn rồi con mới về, lúc đó cũng gần 8 giờ tối rồi. Thì con với bạn gái con bắt đầu ăn cơm. Mới vừa ngồi xuống chưa kịp ăn, thì tới chị vợ của anh con gọi và khóc lóc um sùm hết. Nói là con ráng giúp chị, chở chị đi qua chỗ. Mà con mới chở anh họ con đi. Phải nói lúc đó là hai vợ chồng anh con cũng gặp khó khăn lắm. Hoàn cảnh không có xe cộ gì hết. Mà tiền cũng không có nữa. Cho nên đâu có kêu đi xe ôm. Thành đã nhờ con chở. Phải nói thiệt sự là con hơi bực mình rồi đó. Đi làm về mệt. Nấu nướng xong. Chưa ăn uống gì cả. Bây giờ ông anh kêu chở đi. Bắt bạn gái chờ. Rồi bây giờ lại tới. Bà chị năng nỉ gọi. Thôi thì con cũng ráng nói với bạn gái con. Thôi thì em ăn trước đi. Anh chở chị đi rồi, về anh ăn sao tại trời tối rồi. Con lo, con muốn bạn gái con ăn, con sợ em nó đói bụng. Thế là con lại lấy xe chở chị qua chỗ của anh con mà con mới vừa chở tới. Ôi cha trời xuôi đất khiến lúc đi lại bị mắc mưa. Rồi về tới nhà, người ướt tèm nem hết. Vừa lạnh, vừa mệt, vừa đói, bực mình. Hơn 9 giờ tối rồi. Vậy đó, mà về tới nhà gặp bạn gái con, vẫn chưa ăn cơm mà vẫn đợi con về. Đúng ra đó, trong cái tình cảnh đó mình phải thương người ta nhiều hơn. Nhưng mà con lại sốt ruột. Tại vì con đã căng dạ cứ ăn trước mà không chịu ăn. Mà cãi con ngồi chờ cho nên con quạo con mới lên tiếng. Sao chưa ăn? Đã nói ăn trước rồi dọn dẹp đi. Anh về ăn sao chờ làm cái gì? Phải nói nghe, con quạo đó. Con quạo là tại vì một phần con sót xa cho bạn khi đi làm về mệt mà phải đợi con tới gần khuya vẫn chưa ăn. Trong khi bạn gái con thì có ý tốt. Thương con chờ con về ăn cùng. Rồi bị con la, quăng ức quá thôi. Cũng giận bỏ lên gác nằm mà không có ăn uống gì hết. Thay vì con im chứ con đâu có nói gì được nữa Con mới đi dắt xe vô nhà Khóa cửa lại Rồi con lên gác Năn nỉ xin lỗi bạn con Xuống ăn Con muốn nói rõ cái điều này Khi mà dắt xe vô nhà và khóa cửa rồi Con khẳng định 100% là con khóa rồi Tại vì cái ổ khóa đó đó Khóa lại thì mình mới rút chìa khóa ra được Chứ chứ mà không khóa thì chìa khóa nằm cứng rồi, Phải khóa Mà hàng ngày là quen rồi. Dắt xe vô nhà là khóa liền. Không thể nào quên được. Nó trở thành một cái phản xạ tự nhiên. hễ mà dắt xe vô nhà là khóa cửa. Vấn đề an toàn. Rồi chìa khóa lúc đó là đã bỏ vô trong túi quần rồi. Con lên là con năn nỉ. Mà bạn gái con cũng không chịu ăn. Cứ nằm đó trách móc. Trời Con nói con mệt, con đói, lạnh mà nghe bạn lãi nhãi nữa mà lúc đó con nghĩ con đâu có phải đi chơi hay nhậu nhẹt gì đâu con đâu có bắt bạn gái mình đợi con trong khi anh chị con nhờ con năn nỉ quá con phải đi thôi mà trong khi đi con đã dặn bạn gái con ăn trước đừng có chờ mà lúc đó vừa bực vừa mệt mà lại nghe con cào nhào mà lại còn nghe cái bạn gái con cào nhào phải nói con điên tiết lên con lấy cái gối con mới nhấn đầu bạn bạn gái con xuống nệm vừa nhấn con vừa chửi đánh thì không có đánh bực quá lấy cái gối đè vậy thôi thì không hiểu sao lúc đó thì bạn gái con thở dốc thở hổn hển mà thực sự mà nói con chỉ lấy cái gối đè lên đầu vậy thôi bực quá chứ không phải là bè vô mặt cho ngộp chết không có luôn vậy mà không hiểu sao bạn gái con giống như bị ngọt rồi bạn con khóc mà khóc cũng không nổi nữa cứ thở dốc rồi cứ nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện